Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Mời các bạn nghe đọc tiếp truyện Thế giới mùa ngài của tác giả Hùng Sơn được thể hiện qua giọng đọc của Mời các bạn cùng nghe. Quan hồi hộp hỏi thất bại sao thầy. Chắc chắn chỉ có thể thôi chứ không có gì khác nữa. Bừa đi vừa nói chuyện dọc theo bờ sông, nhân san và oanh chán kiếm được gì. Đi mà hỏi mệt quá. Oanh lấy tay sa nói: "Thôi mình nghỉ chân một chút đi thầy, em mệt quá rồi." Chàng nghe lời oanh, ngồi xuống bên thành nạng. Chàng nhìn dọc theo bờ sông vắng tanh vào tối mù. Bỗng san đẩy theo oanh tự nhiên Ngồi sát hẳn vào mình Lúc đầu chàng tưởng là nàng lạnh Nhưng sau đấy nàng cố tình tạo sự gần vụi Sao làm bộ lở đi Như không biết Bỗng nhiên oanh bật khóc nức nở San ngạc nhiên hỏi Ủa tại sao vậy Oanh vẫn khóc âm ức Một lúc sau nàng đứng dậy gạt nước mắt vào chàng Thôi chúng mình về đi Sàn ngần ngửa hỏi Tại sao anh khóc mà không cho tôi biết Oanh đi chậm bên Sàn tức tưởi Người ta đã cố tình thờ ơ Thì còn nói làm gì nữa Có lẽ không bao giờ em tới võ đường nữa đâu Sàn đã hiểu lòng người học trò bé nhỏ này Chàng đi chậm lại Vòng một tay qua vai nạc Oanh đã nghĩ kỹ chưa Anh tưởng em tới võ đường chăm chỉ như vậy Chỉ để học võ thôi sao Sàn dùng mình chẳng biết nàng đang nói gì Không hiểu tại sao cô gái nào gần chẳng một thời gian rồi cũng có cảm tình đáng sợ Hình như anh đã biết Sàn sắp cưới hoa rồi Chàng ấm lời Em có biết thầy mười hứa gà thầy hoa cho anh rồi không Sớm muộn gì tuổi anh cũng sẽ lấy nhầm Cái chuyện đó có ăn thua gì tới em đâu Em chỉ tuổi thân là anh không hiểu gì em cả Tại sao em không nói sớm hơn Bây giờ coi như anh đã hứa hôn rồi biết làm sao đấy Em có đòi hỏi gì ở anh đâu Sàn ngỡ ngàng hỏi Như vậy nghĩa là... là sao Hoành nói thật nhỏ Em chỉ cần anh biết em yêu anh là đủ Sàn càng ngỡ ngàng hơn Chỉ có thế thôi sao Hoành gật đầu nàng dừng lại Sàn cũng đứng lại Không hiểu sao chàng đứng thật sát vào anh Ngày lúc nàng ngước mặt lên San cũng cúi xuống Một lúc sau chàng buông quanh ra Nàng vẫn còn say sưa men tình Không muốn rời chàng Tự nhiên san dùng mình không hiểu tại sao Với cô học trò bé nhỏ này Lại làm cho san theo anh này Mối tình của người con gái này Quả là nông nổi và bồng bột không thể tưởng tượng được Chàng đã trong tay biết bao nhiêu phụ nữ Nhưng thú thực với oanh tự nhiên san thấy có một cái gì đó bứt rứt trong lòng Không hiểu có phải tuổi nàng còn nhỏ quá Hay là oanh là học trò chàng Nhưng ám ảnh mông lung làm chàng bực mình Săn nắm tay oanh nói nhỏ Khuya quá rồi có lẽ chúng mình về về thôi Oanh ngẩn ngử Anh cho em về với anh được không? Sao giật mình chàng không ngờ oanh hoài chàng như vậy Lẽ dĩ nhiên là không đời nào chàng có thể làm như vậy Đối với người học trò bé nhỏ này Vừa rồi ôm nàng trong tay Chàng được cảm thấy bứt sức Giờ đây lại đưa nàng về nhà Như vậy làm sao có thể chấp nhận được Tự nhiên Săn nghi tê hoa Hồi chiều Từ lúc giã từ thầy 10 và đám đệ tử của ông Sao đã nhìn thấy ánh mắt khởi dại của nàng Với bao niềm khát khao yêu thương Chàng thầy yên nhất trong thời gian này Không nên gieo rắc phiền bị thêm cho nhiều người nữa Trong trường hợp chàng cứ lăng nhăng hết với cô này với cô khác Liệu một ngày nào đó hoa biết được Không biết nàng có nổi cơn ghen Mà dùng ngay những quyền phép học được Gây nên một thảm họa cho những người con gái đáng thương này hay không Bùa ngại của thầy mới đâu có phải là trò đùa Ngoài lại là đệ tử ruột của ông, nàng đâu có phải là giả. Nếu như trao cho nàng nổi giật, mà lạng quảng thầy 10 lại bánh nàng nữa lúc ấy mới không biết chỗ đi đâu trở thoát. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net